những tác dụng to lớn của rừng trên quy mô toàn thế giới rừng chiếm 31% phần trăm diện tích đất tự nhiên đồng thời là nơi cư trú của 80% phần trăm các loài sinh vật sống trên cạn rất nhiều sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng đang sống trong rừng bên cạnh đó rừng còn là nơi cư trú của trên 300 triệu người trên toàn thế giới rừng quan trọng thế nào với tư cách là một nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng của đất nước chúng ta đã nói đến ở những phần trước s o n g tác dụng của rừng xét trong hoàn cảnh còn to lớn hơn nhiều rừng thanh lọc và bổ sung dưỡng khí cho khí quyển rừng theo định nghĩa trước hết là một quần xã sinh vật trong đó cây rừng là chủ yếu trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường do vậy tác dụng của cây xanh đối với cuộc sống ra sao thì rừng cũng có tác dụng như thế chúng ta ai cũng biết cây xanh không chỉ tô điểm cho các con đường giải phố mà chúng chính là những cổ máy điều hòa thiên nhiên hấp thụ bức xạ nhiệt làm giảm đi sự oi bức khó chịu trong những ngày hè đổ lửa. Chúng là những vệ sinh viên cần mẫn, góp phần làm cho bầu không khí chúng ta hít thở được trong lành hơn nhờ khả năng thu hút thanh lọc các chất khí độc hại đối với sức khỏe con người. Chúng giúp cho quá trình sinh thái trở nên bình thường đối với các sinh vật khi môi trường bị ô nhiễm. Chúng có khả năng hấp thụ 50% bụi phóng xạ. hút các khí thải công nghiệp và giao thông như khí carbonic, sunfua, fluor, clo, a m o n i a c tuy chúng cũng hô hấp suốt đêm ngày như mọi sinh thể khác, nhưng quá trình quang hợp vào ban ngày để lại sinh khối mạnh hơn quá trình hô hấp ấy. vì thế lượng oxy d ô i ra, tùy từng loài cây trả lại cho khí quyển một lượng dưỡng khí khác nhau. như rừng thông 30 tấn, rừng trồng 3 đến 10 tấn trên mỗi hecta để cho các động vật thừa hưởng. mỗi người một năm cần 4.000 kg oxy để thở tương ứng với lượng oxy do 1.000 đến 0 0 0 mét v m ô n g cây tạo ra trong năm. Tán lá cản và giữ bụi lá cây tiết ra nhiều loại chất kháng khuẩn có tác dụng tiêu diệt vi trùng gây bệnh trong không khí. Rừng điều hòa khí hậu khi cây đã tạo thành rừng thì tác dụng của chúng được nhân lên. Rừng là nguồn cung cấp lượng ẩm cho khí quyển bằng cách che chắn các tia nắng gay gắt của tầng tầng lớp lớp các tán lá. và hút nước ngầm qua hệ rễ rồi thoát ra qua các khí khổng trên mặt lá và thân cây. ở rừng cây lá rộng, trung bình 100 k g lá cây mỗi năm đưa vào khí quyển từ 78.900 đến 82.520 k g nước. kết quả quan trắc cho thấy nơi nào có rừng thì lượng mưa tăng lên từ 6% đến ba t tùy loại rừng. ngoài ra, bản thân rừng cây cũng tạo thành mưa ngang, tức là những hạt nước do sương mù hình thành động lại. lượng mưa ngang này là nguồn bổ sung độ ẩm cho rừng. vì thế nhiệt độ dưới bóng râm trong rừng thường thấp hơn ngoài trời từ 3 đến 5 độ c. hiện tượng ấy tác động đến khí hậu địa phương. tùy theo vĩ độ, rừng có ảnh hưởng khác nhau đến nhiệt độ cả vùng. nếu các khu rừng nhiệt đới có tác dụng làm mát vùng phụ cận, thì ở vĩ độ cao hơn tại miền ôn đới, các khu rừng phương bắc làm khí hậu vùng ven rừng ấm lên vì màu sẫm của các tán lá hấp thụ nhiều hơn ánh nắng mặt trời. rừng làm giảm tiếng ồn. cây xanh cũng có tác dụng làm giảm tiếng ồn vì thân cành và lá cây triệt tiêu một phần dao động của các sóng âm hiệu quả đó có thể thể hiện rất rõ rệt ở các loại cây lá rộng tại nhiều đô thị trên thế giới người ta trồng những đai rừng rộng chừng 30 m é t với những hàng cây cao ngăn cách đường cao tốc và khu dân cư nhờ đó giảm được 50% t tiếng ồn cùng bụi bậm những đai rừng trồng đang xen thành nhiều lớp còn có tác dụng chắn gió, hạn chế cát bụi, giúp bảo vệ m ù a màng, hoa màu, cây trái, nhà cửa, làng mạc thôn xóm chống lại gió bão. rừng điều tiết nước rừng tích cực tham gia vào việc điều tiết nước, phòng chống lũ lụt, sói mòn. tầng tán rừng trên cao phân phối lượng nước trong những trận mưa x ố i xả. tầng đáy rừng tơi xốp và gập ghềnh thấm hút làm chậm lại dòng nước lũ đột ngột và mãnh liệt tràn qua. chế ngự được dòng chảy bề mặt. chuyển nó vào lượng nước ngấm xuống đất và nhập vào tầng nước ngầm. vì thế rừng khắc phục được sự sói mòn đất, hạn chế sự lắng động bùn dưới lòng sông, lòng hồ, điều hòa được dòng chảy của sông suối, giảm lượng nước sông suối tràn bờ vào mùa mưa, đồng thời giữ cho sông suối vẫn có nước vào mùa khô. bằng cách đó rừng ngăn chặn được rất nhiều trận lũ lụt từ núi cao đổ xuống đồng bằng, gây hại nghiêm trọng về người và của, mặt khác giảm được tình trạng hạn hán có thể xảy ra vào mùa sau. ở các vùng có đủ rừng thì lớp đất phủ nhất là trên đồi núi dốc không bị bào mòn giữ cho đặc tính lý hóa và vi sinh khỏi bị phá hủy duy trì được độ phì nhiêu nơi hạ nguồn có nước chảy qua sau mỗi trận mưa đất liên tục được bổ sung thêm các chất hữu cơ từ đáy rừng c h ở tới ngược lại nếu rừng thượng nguồn bị phá hủy đất bị x ó i lở quá trình mất mùn và thoái hóa đất sẽ xảy ra rất nhanh và mạnh nếu không được rừng bảo vệ mỗi năm đất bị rửa trôi khoảng 10 tấn mùn một hecta do bị phơi ra ngoài trời các quá trình f e ra li t i c tức là tích tụ sắt và nhôm diễn ra làm đất bị kết vón, mất đi tính chất hóa lý và quần thể vi sinh vật nên không thể giữ được nước. Đất sẽ bị khô hạn, bạc màu, trở nên cằn cỗi, sỏi đá. Điều đó đã giải thích vì sao việc đốt rừng làm rẫy của đồng bào miền núi sống du cư vụ đầu sau khi khai phá đất rất tốt, nhưng chỉ được vài vụ là suy kiệt, buộc họ lại phải chuyển đi các khu rừng mới. Rừng ngập mặn, tấm lá chắn bảo vệ ven biển. trong việc bảo vệ môi trường rừng ngập mặn ven biển có vai trò đặc biệt đó là làm chậm dòng chảy và phát tán rộng nước triều làm giảm mạnh độ cao của sóng khi triều cường bảo vệ đê biển hạn chế xâm nhập mặn bảo vệ nước ngầm vì thế người ta gọi rừng ngập mặn là tấm lá chắn phòng hộ vùng ven biển một khu rừng ngập mặn chiều rộng 100 m é t có thể làm giảm 50% chiều cao và 50% năng lượng của sóng biển rừng ngập mặn là nơi bảo vệ sự đa dạng sinh học và các động vật khi nước triều dâng và sóng lớn, nhiều loài động vật đấy sống trong hang hoặc trên mặt bùn như cá lát, các loài còng, cấy ốc gặp khi thời tiết bất lợi, nước triều cao, sóng lớn biết cách bò lên cây để tránh sóng và trở lại nơi trú cũ khi lặng gió và triều xuống rừng ngập mặn cũng là nơi dung thân của một số loài chim từ phương bắc xa xôi đến di trú vào mùa đông rét m ư ớ t ở quê hương tạo thành các sơn chim lớn với hàng vạn con trong đó có rất nhiều loài chim quý hiếm của thế giới. như cò m ỏ t h ì a già đẩy hạt c ổ trắng. Đặc biệt, các chủng vi sinh vật rừng ngập mặn còn mang các thông tin di truyền tồn tại cho đến ngày nay, trải qua các cuộc đấu tranh sinh tồn hàng triệu năm. Đó là nguồn gen quý cho việc cải thiện các giống vật nuôi và cây trồng, cũng như cung cấp các thuốc chữa bệnh trong tương lai. Các mùn bã và chất thải do sông mang đến được phân giải nhanh, nhờ đó tạo ra cho rừng ngập mặn nguồn thức ăn phong phú, giúp cho hệ động vật sau thiên tai hồi phục và phát triển. Trong những năm qua, Nhiều cơn bão lớn đổ bộ vào nước ta đã cho thấy nơi nào rừng ngập mặn được trồng và bảo vệ tốt, thì đê biển vùng đó vẫn vững vàng trước sóng to gió lớn. Dù chỉ được đắp từ đất nện, trong khi một số tuyến đê biển khác, mặc dầu được xây dựng kiên cố bằng bê tông hoặc kè đá, nhưng nếu rừng bị chặt phá để chuyển sang nuôi tôm, thì vỡ tan tành, nhiều đoạn bị sói lở. Tổ chức f r i e n d of the Earth, bạn của trái đất cho rằng. Bảo vệ những cánh rừng ngập mặn là giải pháp duy nhất để bảo vệ dân cư vùng ven biển trước sóng lớn và các mối đe dọa khác trong tương lai. Một vai trò nữa của rừng cần được kể đến là về mặt xã hội. Rừng là nguồn thu nhập chính của đồng bào các dân tộc miền núi, là cơ sở quan trọng để phân bổ dân cư, điều tiết lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tại vùng rừng ngập mặn, thu nhập của các hộ dân từ nguồn lợi này chiếm khoảng 35 đến 50%. thậm chí với một xã ở huyện Cần Giờ, con số này lên đến 6 0 đến 70 m phần trăm. Một km vuông rừng ngập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể cung cấp khoảng 450 kg hải sản đánh bắt. Kết quả nghiên cứu ở huyện Giao Thủy, Nam Định cho thấy, người dân địa phương trong các khu rừng ngập mặn sử dụng thủy sản trong bữa ăn 2 0 đến 30 lần mỗi tháng. Bình quân, một phụ nữ làm nghề khai thác thủ công nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở khu rừng ngập mặn có thu nhập từ 3 5 đến 40 triệu đồng một năm. Rừng địa điểm du lịch và nghỉ dưỡng tuyệt vời. Rừng có giá trị lớn về du lịch, nhiều khu rừng có phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, đúng với nghĩa sơn thủy hữu tình với nhiều loài động thực vật hoang dã không có ở nơi khác. t ơ ơ gợi trí tò mò, khát khao khám phá của mọi người, nhất là giới trẻ. Hệ thống các vườn quốc gia, nước ta có trên 30 vườn và khu bảo tồn thiên nhiên nằm trong nhóm rừng đặc dụng. là hiện trường nghiên cứu của các nhà khoa học đa ngành, là nơi giáo dục môi trường truyền thụ cho thế hệ trẻ tình yêu thiên nhiên đất nước và ý thức biến trái đất thành một hành tinh xanh. khí hậu trong rừng mát mẻ, điều hòa, không khí trong lành, không bụi bặm, thoang t h o ả n g mùi kỳ hoa dị thảo có tác dụng chữa bệnh, là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời cho những người đau yếu. Rừng thông không chỉ làm sạch không khí mà còn giúp người mắc bệnh phổi c h ố n g phục hồi, do trong nhựa có chứa một số hóa chất có tác dụng bổ sung một lượng nhỏ ozone. du lịch sinh thái trong rừng giúp nâng cao kiến thức, thỏa mãn niềm khao khát hiểu biết cho du khách, đồng thời tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương. thông qua đó, người dân càng gắn bó với rừng hơn, tham gia tích cực hơn trong việc bảo vệ và phát triển rừng. ví dụ, khu bảo tồn thiên nhiên cần giờ thuộc thành phố hồ chí minh từ một nơi hoang vu, ma thiên nước độc giờ đã trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn, mỗi năm thu hút khoảng 500.000 du khách đến tham quan các cảnh đẹp và di tích nổi tiếng như khu du lịch vàm s á t đảo khỉ lâm viên. rừng ngăn cản biến đổi khí hậu một hiện tượng thiên nhiên đang diễn ra trên toàn cầu đe dọa tất cả các nước đó chính là biến đổi khí hậu cụ thể là sự nóng lên của trái đất do nhiều nguyên nhân trong đó một phần lớn là do tác động của con người biến đổi khí hậu nguyên nhân khách quan gây ra biến đổi khí hậu do tự nhiên bao gồm thay đổi cường độ sáng của mặt trời thực hiện các điểm đen trên đó các hoạt động núi lửa thay đổi dòng hải lưu trên biển thay đổi quỹ đạo quay của trái đất đó là những nguyên nhân bất khả kháng, song ít nhiều mang tính chu kỳ và gây ảnh hưởng không nhiều. Nguyên nhân chủ quan là do con người. Kể từ thời kỳ tiền công nghiệp, khoảng từ năm 1.750, c o người sử dụng ngày càng nhiều năng lượng, chủ yếu từ các nguồn nguyên liệu hóa thạch như than, dầu, khí đốt và thải vào khí quyển ngày càng nhiều khí CO2, một thành phần của các chất gây hiệu ứng nhà kính, làm trái đất nóng lên. Từ năm 1.800, hàm lượng khí CO2 bắt đầu tăng lên vượt con số 300 ppm. Viết tắt tiếng Anh p s per million là phần triệu và đạt 379 ppm vào năm 2005, nghĩa là tăng khoảng 31% so với thời kỳ tiền công nghiệp, vượt xa mức khí CO2 tự nhiên trước đó. Các nhà khoa học đã kết luận việc tiêu thụ năng lượng do đốt nhiên liệu hóa thạch trong các ngành sản xuất năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng. đóng góp khoảng 46% vào sự nóng lên toàn cầu, nạn phá rừng nhiệt đới đóng góp khoảng 18%, sản xuất nông nghiệp khoảng 9%, các ngành sản xuất hóa chất khoảng 24%, còn lại 3% là từ các hoạt động khác. Trong hoạt động sống, cây xanh hấp thụ CO2 để tạo ra sinh khối cho mình. Vì vậy chống phá rừng và trồng rừng mới là biện pháp chống biến đổi khí hậu, tác nhân khiến thời tiết thay đổi thất thường và gây ra những thiên tai tần suất ngày càng cao. Năm 1990, Việt Nam phát thải 21,4 triệu tấn CO2. Năm 2004, phát thải 98,6 triệu tấn CO2, tăng gấp 5 lần. Bình quân đầu người 1,2 tấn một năm, trong khi trung bình của thế giới là 4,5 tấn một năm. Như vậy, lượng phát thải CO2 của Việt Nam tăng khá nhanh trong 15 năm qua, song vẫn ở mức thấp so với trung bình toàn cầu và khu vực. Ước tính tổng lượng phát thải các khí nhà kính của Việt Nam sẽ lên tới 233,3 triệu tấn CO2 vào năm 2020, tăng 93% so với năm 1998. Thế giới là một mái nhà chung, m ỗ i quốc gia đều có nghĩa vụ hạn chế biến đổi khí hậu bằng kế hoạch phát triển rừng, ngăn chặn nạn phá rừng. Điều này càng có ý nghĩa đối với nước ta, một nước xét về vị trí địa lý theo dự báo phải gánh chịu những tai họa đầu tiên của biến đổi khí hậu. Rừng trong s ự Việt. đối với dân tộc ta rừng gắn chặt với từng chặn g đường lịch sử trong những cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc trước người láng giềng đầy tham vọng và lớn hơn gấp bội ông cha ta thường chọn cách đánh du kích để chống lại họ núi rừng là nơi căn cứ địa của những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm năm 1417, cuộc khởi nghĩa chống quân Minh do Lê lợi lãnh đạo đã lấy Lam Sơn Thanh Hóa làm nơi thổi bùng lên ngọn lửa kháng chiến đây là một vị trí rất c ắ c địa giáp miền thượng du núi rừng trùng điệp đầu nguồn của sông Mã, sông Chu ở phía tây, những ngọn núi hiểm trở, những cánh rừng đại ngàn của hệ thống núi Pù Rinh ngang dọc là địa bàn hoạt động kín đáo của nghĩa quân. Trong những năm đầu lực lượng còn non yếu, vùng núi rừng hiểm trở này đã đùm bọc và nuôi dưỡng nghĩa quân, bảo vệ họ thoát khỏi nhiều cuộc bao vây của địch, đồng thời tạo địa hình thuận lợi cho nhiều trận phục kích tiêu diệt địch. Sau 10 năm bền bỉ, gươm bài núi, đá núi cũng mòn, voi uống nước, nước sông phải cạn, theo nguyễn Trã i Nghĩa quân đã tiến về giải phóng Đông Quan, mở ra vương triều Lê rạng rỡ trong lịch sử. Cuối năm 1788, 29 vạn quân thanh kéo sang nước ta với chiêu bài diệt Tây Sơn dựng lại nhà hậu Lê. Theo kế của Ngô Thị Nhậm, Cô Văn Sở, Phan Văn Lân, Đinh Tốn rút quân từ Thăng Long về Tam Điệp lập phòng tuyến chống giặc. Đây là một nơi có vị trí khá hiểm hóc, núi non hùng vĩ như bức tường thành á n ngữ giữa hai miền. Đôi núi thung lũng liên hoàn nằm kề với khu rừng nguyên sinh cúc phương. tạo thành một khối vững chắc, chắn giữ từ phía bắc, giúp nghĩa quân Tây Sơn công thủ tiến thoái cất lương giấu quân cực kỳ thuận lợi. để rồi mùa xuân năm kỷ dậu 1789, n g u y ễ n Huệ bất ngờ lấy Tam Điệp làm bàn đạp tiến ra giải phóng Thăng Long, quân đi như nước vỡ bờ, quét sạch quân giặc, viết nên một trong những trang sử vẻ vang nhất của dân tộc. năm 1885, cuộc tấn công của quân triều đình vào đồn binh pháp ở kinh thành Huế thất bại, đại thần tôn thất thuyết hỗ giá vua Hàm Nghi về Tân Sở quản trị. tại đây nhà vua hạ chiếu cần vương kêu gọi sĩ phu và dân chúng nổi dậy chống pháp giành độc lập dù mới 13 tuổi ông vua anh hùng đã trải qua nhiều khổải luồn lách giữa vùng rừng núi tuyên hóa quảng bình bất chấp mọi hiểm nguy chịu đựng mọi thách thức thời tiết khắc nghiệt bệnh tật nói khác sơn tên ông đã trở thành ngọn cờ của một phong trào chống pháp rộng khắp từ nam chí bắc hưởng ứng chiếu cần vương nghĩa quân phan đình phùng đã gây cho giặc pháp những tổn thất nặng nề tiêu biểu nhất là trận đánh diễn ra tại rừng vũ quan g hà tĩnh năm 1894 ông cho quân lên tận nguồn sông chặt cây đóng kè chặn nước lại đồng thời chuẩn bị sẵn nhiều khúc gỗ lớn khi quân pháp và quân triều đình tiến đến giữa dòng sông ông cho phá kè trên nguồn nước mang theo những xúc gỗ lớn ào ào chảy xuống như thác đổ đối phương phần bị nước cuốn phần bị cây lao trúng lại bị nghĩa quân ở hai bên bờ sông ra đánh quyết liệt nên bị thương vong rất nhiều. Ngoài tổn thất nặng nề về quân trang, đạn dược, quân Pháp còn có ba sĩ quan và trên trăm tên lính thiệt mạng. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp lớn nhất ở miền Bắc vào những năm đầu thế kỷ 20 do Hoàng Hoa Thám tức Đề Thám lãnh đạo. Ông cho lập căn cứ địa trong rừng rậm, chỉ huy nghĩa quân đương đầu với lực lượng tinh nhuệ của các sĩ quan cao cấp Pháp như thiếu tướng g o u d i n thiếu tướng Voarong, đại tá Frey bằng chiến thuật c h u kích tài tình. đ ề Thám đã tránh được mũi nhọn tấn công của dàn và gây cho chúng nhiều tổn thất lớn. Năm 1909, Pháp huy động một lực lượng áp đảo với 15.000 quân lính chính quy và lính khố xanh, 400 lính g i ỏ n g do đại tá Ba Tai chỉ huy mở cuộc tấn công tổng lực vào căn cứ yên thế. Do lực lượng quá chênh lệch, đ ề Thám phá vòng vây rút ra ngoài, tiến hành một cuộc vận động chiến thùng trang chiến. b u ộ c Pháp phải tung thêm quân vào chiến trường. Đến năm 1910, phong trào tan rã, đ ề Thám bị giặc Pháp hạ sát. thời kỳ tiền khởi nghĩa, không khí cách mạng sụp sôi. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 t ạ i khu rừng sam cao nằm giữa hai tổng t r ừ n g Hưng đạo và Hoàng Hoa Thám thuộc huyện Nguyên Bình, Cao bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do võ Nguyên Giáp chỉ huy được thành lập. Ngày 15 tháng 5 năm 1945 t ạ i rừng Thanh mát xã Định biên huyện Định Hóa Thái Nguyên đội đã hợp nhất với Cứ Quốc quân do Chu Văn Tấn chỉ huy. đổi tên thành Giải phóng quân, lực lượng quân sự chính thức của Việt Minh trong cuộc đấu tranh giành chính quyền. Tháng 8 năm 1945, Cách mạng thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Nhưng chỉ hơn một năm sau, do sự gây hấn của Pháp nhằm chiếm nước ta một lần nữa, chính phủ rút lên Việt Bắc lập chiến khu tổ chức kháng chiến. Việt Bắc thường được hiểu là khu vực gồm 6 tỉnh miền núi: Cao bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, tuyên quang, Thái Nguyên ở phía bắc Hà Nội. An toàn khu định hóa nằm ở cực bắc tỉnh Thái Nguyên, trung tâm căn cứ địa Việt Bắc đã trở thành địa bàn hoạt động an toàn của các cơ quan đảng và chính phủ. Nhiều sắc lệnh quan trọng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được ký và ban hành tại đây. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tức cảnh cảnh r ừ n g Việt Bắc thật là hay, vượn hót chim kêu suốt cả ngày. Khách đến thì mời ngu nếp nướng, sang về thường chén thịt r ừ n g quay, non xanh nước biếc tha hồ dạo, rượu ngọt chè tươi mặt sức say. Cán chiến thành công ta trở lại. trăng xưa hạt cũ với xuân này cuộc sống gian khổ nhưng hồ chủ tịch vẫn thưởng thức tiếng suối trong như tiếng hát xa t r ă n g lồng cổ thụ bóng lồng hoa vẫn thanh thản đọc sách chim rừng gù cửa sổ về v ă n hoa núi chiếu trong nghiêng vẫn ung dung tự tại trăng vào cửa sổ đòi thơ v i ệ c quân đang bận xin chờ hôm sau cuộc kháng chiến kéo dài 9 n năm đã kết thúc bằng một trận điện biên hào hùng chấn động địa cầu nên vành hoa đỏ nên thiên s a vàng năm 1960, m ặ t trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam thành lập để lãnh đạo nhân dân miền nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ tại bản doanh của mặt trận đặt ở chiến khu D vốn là căn cứ địa của quân khu 7 thời kháng chiến chống Pháp nằm trong vùng rừng núi phía bắc miền đông Nam Bộ với địa thế hiểm trở chiến khu D là một địa bàn lý tưởng để xây dựng căn cứ có điều kiện tốt để che giấu lực lượng cất giữ kho tàng và phát triển cuộc kháng chiến lưng dựa vào dãy Trường Sơn và vùng rừng núi miền Nam Đông Dương, tiếp cận với đoạn cuối đường mòn Hồ Chí Minh, phía trước lấn sát vùng đồng bằng Đông Dương cư và các khu đô thị lớn. Chiến khu D ê còn là một vị trí án ngữ chiến lược nối nhiều chiến trường với nhau, là một trong những địa điểm hội tụ, tiếp nối vận chuyển quan trọng từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam. Nó có vị trí tương tự và vai trò tương tự như khu căn cứ Việt Bắc đối với Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ trước đây trong kháng chiến chống Pháp. bảo tồn và phát triển rừng thực trạng của rừng Việt Nam những chỉ tiêu về rừng của Việt Nam so với thế giới Việt Nam đất hẹp người đông hiện chỉ tiêu rừng bình quân của ta chỉ đạt mức 0,4 ha một người trong khi mức bình quân của thế giới là 0,97 ha một người bình quân trữ lượng gỗ sản phẩm chủ yếu của rừng của ta là 9,16 m khối một người trong khi bình quân của thế giới là 75 m khối một người hai chỉ tiêu quan trọng đó đều quá thấp, chưa tương xứng với những thuận lợi về đất đai và khí hậu của nước ta là điều rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Mặc dù rừng bị khai thác một cách bừa bãi, tổng diện tích gia phủ rừng của Việt Nam được xếp hạng 45 trên 192 quốc gia và lãnh thổ trên toàn cầu, đặc biệt thuộc loại rừng có hệ sinh thái đa dạng và độc đáo. Bởi vậy, nhìn chung, nguồn tài nguyên rừng của chúng ta không đến nỗi quá kém. Nếu như không muốn nói là giàu tiềm năng để phát triển. Nhưng do chất lượng và năng suất không cao, khối lượng gỗ khai thác từ rừng không đủ cung cấp cho công nghiệp đồ mộc và xây dựng cơ bản cũng như sản xuất giấy. Hàng năm nước ta vẫn phải bỏ ra hàng trăm triệu đô la nhập khẩu gỗ nguyên liệu để đáp ứng cho các nhu cầu trong nước. Nếu như vào những năm 1990 gỗ khai thác chủ yếu là từ rừng tự nhiên, thì từ năm 1997 chúng ta đã hạn chế được hiện tượng này. Lượng gỗ khai thác từ rừng trồng chiếm tỷ trọng ngày càng cao. từ năm 2014, n nhà nước đã đóng cửa rừng tự nhiên và chỉ mở lại khi cần thiết trên thế giới những nước có các điều kiện thiên nhiên gần như lý tưởng để sở hữu một thảm rừng đẹp và đa dạng như nước ta không nhiều song vẫn ít người ý thức được điều đó để cùng chung tay duy trì bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên quý báu mà thiên nhiên đã mất hàng triệu năm mới hình thành nên việc bảo vệ và phát triển rừng luôn đứng trước những thách thức to lớn nhất là đối với những nước đang phát triển như nước ta một phần lớn dân cư sống dựa vào nông nghiệp duy trì tính ổn định và độ màu mỡ của đất, hạn chế đổ lụt, hạn hán, ngăn chặn xói mòn đất, làm giảm nhẹ sức tàn phá khốc liệt của thiên tai, bảo tồn nguồn nước ngọt, nước ngầm, làm giảm mức ô nhiễm không khí và nước là những mục tiêu chỉ có thể thực hiện được bằng cách bảo tồn những cánh rừng ngàn đời đã cùng ta chung sống. Theo Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, tuy diện tích phủ rừng ở nước ta hiện nay không quá nhỏ, nhưng chất lượng rất đáng lo ngại. Hơn 2 phần 3 phần diện tích rừng tự nhiên bị xếp vào loại rừng nghèo. rừng giàu và rừng trung bình chỉ chiếm 4,6% tổng diện tích và phần lớn phân bố tại các vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa. Nhiều khu rừng ngập mặn và rừng tràm ven biển có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ vùng ven biển, duy trì sự đa dạng sinh học đang suy thoái. Quá trình tái sinh tự nhiên không thực hiện được trên diện rộng do thiếu quy hoạch. Trong giai đoạn 1999-2005, diện tích rừng tự nhiên giàu giảm 10,2% và rừng nói chung giảm 13,4%. nhiều diện tích rừng tự nhiên rộng lớn ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Bắc đã bị mất trong giai đoạn từ 1991 đến 2001. Tính đa dạng sinh học của thực vật cũng giảm sút theo. Nếu năm 1996 số loài thực vật đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam là 356 loài, thì đến năm 2004 tăng lên 4 5 0 loài và năm 2007 lên đến 464 loài, trong đó có 45 loài đang nguy cấp. Thế giới cũng đang mất rừng. Tốc độ mất rừng trên thế giới là 20 triệu hecta trên một năm, trong đó rừng nhiệt đới bị mất nhiều nhất. Năm 1990, Châu Phi và Mỹ Latin còn 75% diện tích rừng nhiệt đới, Châu Á còn 40%. Đến năm 2010, rừng nhiệt đới chỉ còn 20-25% ở một số nước Châu Phi, Mỹ Latin và Đông Nam Á. Rừng ôn đới không giảm về diện tích, nhưng chất lượng và trữ lượng gỗ bị suy giảm đáng kể do ô nhiễm không khí. Theo tính toán, giá trị kinh tế rừng Châu Âu giảm 30 tỷ USD một năm. rừng tự nhiên vẫn bị xâm hại nghiêm trọng. Mặc dù tổng diện tích rừng nước ta tăng từ 7,8 t r i ệ u hecta năm 1981 1 9 8 n ă m lên 13,1 t r i ệ u hecta năm 2008 n h ư n g việc tăng đó chủ yếu là do rừng nhân tạo, với mức tăng từ 1 t r i ệ u hecta năm 1 9 9 n ă m lên 2,7 triệu hecta năm 2005 Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước có diện tích rừng trồng lớn nhất trên thế giới. Song song với thành tích ấy, hiện tượng mất rừng vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi thuộc vùng Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ. Theo cuộc kiểm lâm, chỉ trong 10 tháng năm 2014, cả nước đã có trên 21.000 vụ vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, trong đó có đến phân nửa số vụ vi phạm lâm luật về khai thác, vận chuyển và mua bán trái phép gỗ rừng. Để bảo vệ rừng, nhiều cán bộ kiểm lâm đã hy sinh anh dũng trong khi đấu tranh với lâm tặc. Trong những năm qua, bình quân mỗi năm, 13.430 h a e c t a rừng quý bị biến thành đất hoang cằn cỗi. Riêng rừng gặp mặn ven biển, những hình ảnh chụp từ vệ tinh khu vực đồng bằng sông cửu long cho thấy. từ năm 1973 đến 2008, h ơ n một nửa diện tích rừng ngập mặn đã bị chuyển đổi thành các trại nuôi tôm nhờ tích cực tuyên truyền về vai trò hệ sinh thái rừng ngập mặn trong cộng đồng nên 10 năm trở lại đây diện tích rừng ngập mặn tại việt nam nói chung đã tương đối ổn định cá biệt có nơi độ che phủ còn tăng lên như ở vườn quốc gia xuân thủy nam định nhiều rừng ngập mặn đang phục hồi và phát triển tốt tạo điều kiện cho một lượng lớn tôm cua cá và các loại thủy sản khác từ biển tìm vào cư trú sinh sôi ngày một nhiều làm nguồn lợi thủy sản phong phú hẳn lên. Mỗi ngày có tới hàng nghìn người dân vào rừng ngập mặn khai thác tôm, cua, cá, kiếm sống. Tình hình tài nguyên động vật rừng đáng lo ngại. Về tài nguyên động vật rừng, theo sách đỏ Việt Nam năm 1992, nước ta có 365 loài động vật hoang dã được xếp vào danh mục loài quý hiếm. Đến năm 2004, danh sách này đã tăng lên 407 loài, trong đó có 6 loài được coi là đã tuyệt chủng trên lãnh thổ Việt Nam. 3 năm sau, 2007. số loài bị đe dọa ngoài thiên nhiên được đưa vào sách đỏ Việt Nam tăng lên đến 418 loài, trong đó có 116 loài đang ở mức nguy cấp rất cao và chín loài coi như đã tuyệt chủng như tê giác một sừng, bò xám, heo vòi, cây rái cá, cá sấu hoa cà, hươu sao. Các cuộc khảo sát điều tra tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn cũng cho thấy số lượng cá thể nhiều loài động vật hoang dã đã giảm đáng kể trong thời gian qua, khiến phải nâng cấp báo động, trong đó có hổ, tê tê. v o i trâu rừng d â y núi c â y chồn khỉ p h c hệ đồng thực vật thế giới cũng lâm nguy trong báo cáo hành tinh sống 2014 quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế WWF dựa trên tình trạng của hơn 10.000 loài động vật có xương sống từ năm 1970 đến 2010 đã chỉ ra số lượng quần thể các loài cá chim động vật có vú lưỡng cư và bò sát đã giảm 52% trong số 40 năm qua và được xem là sự sụt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Châu Mỹ La Tinh là khu vực có sự suy giảm động vật hoang dã nặng nề nhất, chiếm 83% so với các khu vực khác. Tiếp đến là khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ước tính 5-10% số loài động thực vật trên thế giới có nguy cơ tuyệt chủng trong khoảng giữa những năm 1990 đến năm 2020 và số loài bị tuyệt chủng sẽ tăng lên đến 25% vào khoảng năm 2050. sự suy giảm nghiêm trọng của quần thể các loài hoang dã cho thấy sự gia tăng dân số trên toàn cầu đang đè nặng lên nguồn tài nguyên thiên nhiên này. Trên thế giới, nhu cầu của con người vượt quá 50% khả năng thiên nhiên có thể tái tạo, có nghĩa là con người cần 1,5 trái đất để tạo ra những nguồn cung cấp cần thiết nhằm đáp ứng các dịch vụ sinh thái mà con người sử dụng hàng năm. Các chuyên gia cho rằng sự vượt quá giới hạn trên có thể do con người chặt cây với tốc độ nhanh hơn tốc độ trưởng thành của chúng. khai thác cá nhiều hơn những gì đại dương có thể bổ sung và thải ra lượng carbon nhiều hơn khả năng hấp thụ của rừng và đại dương. nguyên nhân suy giảm độ phủ của rừng tự nhiên và động vật hoang dã. nguyên nhân suy giảm diện tích rừng do chuyển đổi rừng sang đất canh tác nông nghiệp một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mất rừng làm thay đổi hoàn toàn thành phần các loài sinh vật và những mối quan hệ giữa các loài sinh vật trong hệ sinh thái do tập quán. canh tác lạc hậu, du canh du cư và phụ thuộc nặng nề vào tài nguyên rừng để sinh tồn của một số đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, việc di dân từ vùng đồng bằng lên các vùng cao, thường gọi là đi kinh tế mới và di dân tự phát của đồng bào các dân tộc từ miền núi phía bắc vào tây nguyên, gây hiện tượng tăng dân số cơ học và tạo áp lực lên những diện tích rừng hiện có. Do chưa có biện pháp quản lý và khai thác rừng hợp lý, nạn khai thác gỗ lộ vẫn xảy ra ở nhiều địa phương và hiệu lực chưa cao của các cơ quan hành pháp. do yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nên đã phải xây dựng hệ thống thủy lợi, thủy điện, đường giao thông, bố trí tái định cư, xây dựng các khu công nghiệp, khai thác khoáng sản ngay trong khu vực đất rừng. do nhu cầu cấp bách phải cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản nên buộc phải đẩy mạnh khai thác. do các tai họa như cháy rừng hoặc sâu hại thường xảy ra do thời tiết khô hạn và do sự thiếu ý thức của người dân, một số nơi cây dại phát triển vô tổ chức lớn á c cây rừng. do đầu tư cho công tác bảo vệ rừng còn hạn chế nhất là cho các khu rừng phòng hộ đặc dụng nguyên nhân suy giảm các loài động vật thực vật hoang dã do môi trường sống của chúng bị phá hủy thu hẹp diện tích mà nguyên nhân chủ yếu là các hoạt động của con người như trên đã nói do khai thác quá mức như săn bắn chim thú khai thác gỗ thu hái cây thuốc đánh bắt cá ở hồ và sông suối t r o n g rừng theo kiểu tận diệt vì lợi ích trước mắt do các thay đổi thành phần hệ sinh thái, bất cứ một loài nào bị suy giảm hoặc tuyệt chủng cũng ảnh hưởng đến các loài khác trong những mắt xích liên quan. do sự xâm hại của các loài ngoại lai phá vỡ cân bằng sinh thái và làm suy giảm quần thể động vật thực vật bản địa. do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu (vì nguyên nhân khách quan). ngoài ra còn có thể kể đến một số nguyên nhân nữa không kém phần quan trọng làm suy thoái rừng là tâm lý thực dụng của người lao động. không ai tự bỏ công sức ra để làm những việc không mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân và gia đình. một trong các biện pháp lớn có hiệu quả để hỗ trợ ngành lâm nghiệp thực hiện các mục tiêu của mình là xã hội hóa việc bảo tồn và phát triển rừng. thực hiện chủ trương này, nhà nước đã giao đất giao rừng cho các hộ dân cho họ quyền tự chủ kinh doanh trên mảnh đất đó, nhưng đáng tiếc lại không hướng dẫn họ theo quy hoạch chung. ví dụ tại rừng ngập mặn sau khi nhận rừng các hộ dân thường cải tạo thành hồ nuôi tôm đem lại lợi ích kinh tế màu chóng nhưng hậu quả là làm suy giảm thảm rừng cũng như gây ra nhiều biến đổi khác kết quả là môi trường đất bị ô nhiễm do quá trình phèn hóa gia tăng trên quy mô lớn đất đai bị phát quang đẩy nhanh quá trình rửa trôi do mưa lũ quá trình bồi tụ phù sa bị giảm hẳn triệt tiêu những điều kiện thích hợp để các loài sinh vật tìm đến cư trú hậu quả n h ã n tiền là tôm chết hàng loạt tại đầm và thu hoạch cá từ các vùng nước ngập sụt giảm trông thấy hệ lụy của việc mất rừng và suy thoái rừng đến biến đổi khí hậu chúng ta đã biết tác dụng to lớn của rừng đối với cuộc sống từ đó sẽ suy ra hậu quả nghiêm trọng của việc mất rừng nên ở đây không nhắc lại điều cần nhấn mạnh là tác động tiêu cực của việc mất rừng đến hệ sinh thái và của hiện tượng biến đổi khí hậu trên toàn cục biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt Nam tương đối rõ nét trong 50 năm qua. Hàng năm nhiệt độ trung bình tăng 0,5 độ C, mực nước biển dâng cao hơn 0,2 mét, thiên tai như d ô n g bão, tố lốc, lũ lụt gia tăng, các công trình chắn sóng, chắn cát, đê sông, đê biển bị phá vỡ một cách dễ dàng hơn khi lũ lụt. Đường đi của bão dịch chuyển về phía nam và mùa bão chuyển vào các tháng cuối năm. Lượng mưa giảm trong mùa khô và tăng trong mùa mưa, mưa lớn thường xuyên hơn ở miền trung và nam gây lũ lớn. Hạn hán có thể xảy ra hàng năm ở hầu hết các khu vực trên cả nước. Biến đổi khí hậu cũng làm cho nền nhiệt trung bình tăng, tác động vào các hệ sinh thái, tăng nguy cơ phát triển sâu bệnh hại cây cối, cũng như các bệnh về đường ruột và bệnh do virus trên người, khả năng đề kháng của cơ thể giảm sút. Nếu nhìn xa hơn, khi băng ở hai cực tan chảy, mực nước biển dự đoán sẽ dâng cao 1 mét, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái nhạy cảm dễ bị tổn thương là vùng đất ngập nước ven biển Việt Nam. nghiêm trọng nhất là các khu vực t rừng ngập mặn của cà mau thành phố hồ chí minh vũng tàu và nam định thậm chí lúc đó việt nam sẽ mất hơn 12% diện tích đất đai do bị chìm dưới mặt nước vốn là nơi cư trú của 23% dân số trên quy mô toàn thế giới hiện nay các loài sinh vật đang bị tuyệt chủng với tốc độ vượt xa nhiều lần tốc độ hình thành loài nhanh nhất kể từ trước đến nay và không theo bất kỳ quy luật nào cứ 20 phút lại có một loài động vật hay thực vật trên trái đất bị tuyệt chủng và năm năm trở lại đây tốc độ biến mất của chúng đã tăng gấp 40 lần so với thời kỳ cách mạng công nghiệp tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới iucn ngày 2 tháng 5 năm 2006 cảnh báo trên quy mô toàn cầu hơn 16.000 loài động thực vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng sự biến mất của chúng sẽ dẫn tới sự sụp đổ dây chuyền của các loài khác sống phụ thuộc vào chúng trong đó có con người sách đỏ 2006 cũng ghi nhận rằng 25% số loài bò sát và động vật có vú 20% phần số loài lưỡng cư, 12% phần số loài chim, 10% phần số loài thực vật hiện có trên trái đất sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong vòng 30 năm tới. Chiến lược quản lý và phát triển rừng bền vững để đối phó với tình trạng mất rừng và suy thoái rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra chiến lược lâm nghiệp Việt Nam trong từng thời kỳ nhằm quản lý, phát triển và sử dụng rừng bền vững, có hiệu quả đáp ứng cơ bản nhu cầu lâm sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. đóng góp vào tăng trưởng kinh tế ổn định xã hội. Luật bảo vệ và phát triển rừng được Quốc hội thông qua nhằm đưa ngành lâm nghiệp đi vào nền nếp. Chiến lược lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đã đi được 2 phần 3 phần chặng đường và đạt tiến độ phủ rừng dự kiến là mỗi năm trồng mới 200.000 hecta. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là nâng độ phủ rừng lên 43%. phần trăm. chương trình quản lý và phát triển rừng bền vững hướng đến thiết lập lâm phận quốc gia ổn định cho ba loại rừng là bản đồ và cắm mốc trên thực địa cụ thể là với rừng sản xuất ổn định 3,63 triệu hecta rừng tự nhiên 4,15 triệu hecta rừng trồng với rừng đặc dụng bảo vệ nghiêm ngặt 2 triệu hecta tổ chức hoạt động các vườn quốc gia có hiệu quả về du lịch và nghiên cứu khoa học với rừng phòng hộ trồng thêm 250.000 hecta cải tạo 350.000 hecta rừng tự nhiên nghèo đẩy mạnh công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản là đầu ra của rừng. Trong 10 năm qua, thị trường lâm sản của Việt Nam năm nào cũng tăng khoảng 15%. Thị trường xuất khẩu đồ gỗ chính của Việt Nam đều là những thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản. Từ thế kỷ 20, thế giới đã đưa ra chỉ tiêu rừng quản lý bền vững để xác định những cánh rừng với đặc điểm chủ yếu là khai thác thường kỳ mà lượng gỗ lấy ra khỏi rừng không vượt quá lượng gỗ rừng có thể sinh ra, tạo tiền đề cho việc phát triển rừng lâu dài. rừng đó sẽ được hội đồng quản lý rừng quốc tế fsc thẩm định khách quan và cấp chứng chỉ gỗ khai thác ra từ rừng quản lý bền vững có giá trị cao hơn hẳn những khu rừng khác có khi gấp 3 lần tiếc rằng tỷ lệ rừng được cấp chứng chỉ của ta còn quá thấp mới đạt khoảng 40.000 h e c t a so với tổng diện tích trên 8 triệu hecta qua đây có thể thấy việc nâng cao chất lượng rừng còn rất nhiều điều phải làm giao đất giao rừng một chủ trương hợp tình hợp lý Như trên đã nói, động lực để thu hút cộng đồng và các hộ gia đình cùng với nhà nước tham gia vào việc quản lý rừng là gắn công tác này với lợi ích và trách nhiệm của người dân, được gọi là quá trình xã hội hóa công tác bảo tồn và phát triển bền vững rừng. Đó là chủ trương lớn được ban hành từ năm 1983, sao cho mỗi khu đất, mỗi cánh rừng, mỗi quả đồi đều có người làm chủ, tạo điều kiện để người dân bảo vệ rừng, yên tâm quản lý, đầu tư phát triển rừng trên mảnh đất được giao nhận. trải qua 3 thập kỷ thực hiện việc giao đất giao rừng hiện đã có trên 12 triệu hecta đất hoang đồi trọc và rừng các loại được giao cho các tổ chức hộ gia đình và cá nhân sử dụng vào mục đích l â m nghiệp. Việc phân chia lợi ích từ rừng được thực hiện trên cơ sở sản phẩm thu hoạch bao gồm gỗ các sản phẩm ngoài gỗ và dịch vụ môi trường. chú thích dịch vụ môi trường rừng đây là nguồn lợi tiềm năng hiện đang được thảo luận và phát triển bao gồm việc chi trả dịch vụ môi trường của rừng như bảo vệ nguồn nước cho thủy lợi thủy điện thu hút khí co 2 gây hiệu ứng nhà kính du lịch sinh thái nghỉ dưỡng bảo tồn đa dạng sinh học hết chứa thích thông qua quy ước của cộng đồng nhà nước có trách nhiệm khuyến khích và tạo thuận lợi cho các hộ dân nhận giao đất giao rừng như hướng dẫn kỹ thuật hỗ trợ giống má phương tiện cho vay vốn với lãi suất ưu đãi xây dựng cơ sở hạ tầng tuy nhiên vấn đề đặt ra là phải có sự quản lý chặt chẽ nếu không sẽ xảy ra hiện tượng người dân chạy theo lợi ích trước mắt như chỉ trồng cây gỗ có chu kỳ khai thác ngắn không tạo ra được những cánh rừng có chất lượng cao hoặc phá rừng ngập mặn có tính chất phòng hộ rất quan trọng biến rừng ngập mặn thành hồ nuôi tôm ảnh hưởng đến môi trường và cả một vùng ven biển rất nhạy cảm với thiên tai với chủ trương giao đất giao rừng đến nay ở nhiều nơi công tác quản lý và bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực tài nguyên rừng được phát triển tốt và đời sống của người dân chủ yếu là người dân trung du và miền núi được cải thiện đóng góp vào việc xóa đói giảm nghèo cho một bộ phận đồng bào các dân tộc. Kết luận: rừng xanh ai n h ộ m Từ xa xưa, rừng đã được ông cha ta coi là tài sản quý báu và bậc nhất mà thiên nhiên ban tặng cho mình với c ầ u cửa miệng rừng vàng biển bạc. Nước ta trải dài trên nhiều vĩ tuyến, nhiều độ cao với nhiều địa hình rất khác nhau. hơn 2 phần lãnh thổ là đồi núi nên có khí hậu thay đổi từ nhiệt đới ẩm phía nam đến á nhiệt đới và ôn đới ở vùng cao phía bắc tình trạng đó tạo nên sự đa dạng về hệ sinh thái tự nhiên và sự phong phú về các loài sinh vật trước hết rừng là nguồn cung cấp nhiều loại lâm sản cần thiết cho cuộc sống nói đến rừng là nói ngay đến gỗ từ các loại gỗ danh tiếng như đinh liêm sến t á u cứng và bền như sắt dùng để xây dựng đình chùa lăng tẩm lưu giữ được cả ngàn năm đến lát hoa Cẩm lai vàng tâm giáng hương có p h n đẹp như bức tranh sơn thủy để làm đồ gia dụng đồ thủ công mỹ nghệ từ các loại gỗ thông thường để làm nhà cửa đến cây gỗ tạp chỉ dùng để chống hầm lò làm cốt pha bao bì từ loại gỗ để làm ra đôi đũa que tâm đến gỗ đốt làm thang hoa củ i đ u n nhất nhất đều từ rừng mà ra ngày nay dù ngành hóa học đã chế tạo ra đủ loại vật liệu tổng hợp có nhiều tính năng nhưng vẫn không thể thay thế được vai trò của gỗ trong đời sống. tre, nứa, trúc, mai, vầu cùng với thông, mỡ, mạch đàn, bồ đề, mái bãi vẫn là nguyên liệu chính để sản xuất giấy và hàng ngàn vật dụng quen thuộc khác. Rừng còn cung cấp cho ta những sản vật quý hiếm, nhiều loại cây cỏ của rừng là những vị thuốc đem lại sức khỏe và chữa bệnh cho con người, và chúng ta còn phải dày công khám phá ra những bí mật còn ẩn giấu, không sao kể hết những nguồn lợi mà rừng đem lại. Rừng giữ vai trò điều hòa khí hậu, bảo vệ sự sống. rừng cây xanh bạc ngàn là lá phổi khổng lồ thanh lọc không khí, cung cấp một phần nguồn dưỡng khí duy trì sự sống cho con người. Có loại rừng chắn gió, chắn cát, chắn sóng ven biển. Có loại rừng ngăn nước lũ từ đầu nguồn ao ạ c trào xuống m i ề n x u ô i Rừng giúp con người hạn chế thiên tai. Đặc biệt, rừng là khu bảo tồn thiên nhiên vô giá với hàng ngàn loài cây, loài chim, loài thú quý là nguồn gen phong phú, tạo ra đề tài nghiên cứu bất tận cho các nhà sinh vật học. rừng ngập mặn là bức tường thành ngăn chặn dông tố, sóng thần, lũ lụt, b ồ i đắp cho đất liền thêm rộng. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà hoạch định chính sách chiến lược cho các quốc gia rút ra kết luận là một đất nước muốn đảm bảo an ninh môi trường của mình phải đạt được độ che phủ của rừng tối thiểu là 45%. Đối với dân tộc Việt Nam, rừng còn gắn chặt với từng chặng đường lịch sử cách mạng và kháng chiến, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. thời bình rừng là nơi nghỉ ngơi an dưỡng bồi bổ sức khỏe cho mọi người là điểm tham quan du lịch đầy hấp dẫn song vì chưa thấy hết giá trị của rừng vì lợi ích trước mắt và sự ích kỷ của mình con người đã và đang ra sức khai thác nguồn lợi quý giá từ rừng cho đến cạn kiệt để lấy một cây gỗ quý lâm tặc sẵn sàng tàn phá hàng trăm cây cối to nhỏ xung quanh vì tiền chúng bẫy hổ săn voi giết tê giác hư nai p h ọ c ngay trong mùa sinh sản thậm chí cả khi biết con vật mình sắp hạ sát là một trong những con cuối cùng trên trái đất. Việc đốt rừng làm rẫy đã thu hẹp rất nhiều diện tích rừng. Nguy hại nhất là việc phá hủy vành đai rừng phòng hộ, gây ra hiểm họa sạt núi, lở đất và những cơn lũ lớn không thể nào ngăn chặn được, dẫn đến hậu quả khôn lường về biến đổi khí hậu cũng như làm mất tính đa dạng sinh học trên hành tinh. Khai thác rừng để phục vụ cuộc sống con người là việc làm cần thiết. nhưng muốn hưởng lợi ích lâu dài thì chúng ta phải biết bảo vệ rừng chặt cây lấy gỗ thì cũng phải trồng cây gây rừng khai thác lâm sản cần phải có kế hoạch có mức độ nếu không chẳng mấy chốc mà tài nguyên rừng cạn kiệt khi đó con người lấy gì để chống đỡ với gió bão cát lũ lụt và lấy đâu ra rừng vàng biển bạc cho con cháu khai thác mai sau sống trong một thành phố hiện đại sang trọng, m ấ y ai hiểu được rằng để kiến tạo nên một khu đô thị sang sát những chung cư hiện đại với đầy đủ tiện nghi, còn dễ hơn là để có một mảng rừng nguyên thủy, có những cây cổ thụ t h â m nghiêm ngạo n g h ễ vươn lên đón gió lộng giữa trời xanh, với những dây leo chằng chịt điểm xuyết những giò phong lan đua hương khoe sắc, với cuộc sống sôi động của bao loài thú hoang dã và từ bình minh đến hoàng hôn, lúc nào cũng rộn rã tiếng chim rừng. thực hiện việc giao lưu hội nhập với thế giới, Việt Nam đã tham gia nhiều công ước và thỏa thuận quốc tế như công ước về buôn bán động thực vật hoang dã (CITES) vào năm 1994, công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (RAMSAR) năm 1989, công ước về đa dạng sinh học 1994, công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, công ước về chống sa mạc hóa và có nhiều đóng góp đáng kể trong việc thực hiện các công ước và thỏa thuận này. việc thực hiện các cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc bảo vệ và phát triển rừng. có một câu ca dao tình tứ: rừng xanh ai nhuộm mà xanh, má hồng ai nhuộm mà quanh nam hồng. vậy ai sẽ là người nhuộm xanh lại những thảm rừng đã bị tàn phá nham nhở? và kế thêm màu xanh trên mọi miền đất nước đây, không phải chỉ những người trong ngành l ô n g nghiệp mà phải là tất cả chúng ta, trong đó có chính bạn. hãy đến thăm rừng để hiểu rừng hơn hãy trân trọng từng chiếc lá non từng con bướm nhỏ nhẫn nhơ bay từng con ong chuyên cần làm mật hãy giữ gìn rừng cho sạch không làm bẩn rừng chưa chỉ bằng một chiếc vỏ kẹo một chiếc túi ni lông vô ý thải ra thảm rừng thực hiện đúng lời dặn dò trên một tấm biển tại một khu rừng nọ không để lại gì ngoài những dấu chân không lấy gì đi ngoài những bức ảnh đẹp không giết gì ngoài thời gian đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trồng thêm một cái cây trên mặt đất vì như ngạn ngữ phương tây có câu ai chết đi mà để lại một cái cây thì đã sống không vô ích hãy thực sự yêu quý và bảo vệ rừng để trái đất của chúng ta mãi mãi là một hành tinh xanh sẽ không là quá muộn nếu ngay từ hôm nay chúng ta bắt đầu xây dựng một cuộc sống xanh cho tương lai mà ở đó những cánh rừng là trọng tâm của sự phát triển bền vững.